Một trăm tên hồn sư sắp trở thành đối thủ đi ra ngoài Đường Vũ Lân đang hướng ra phía ngoài đi tới Đột nhiên, trong lòng khẽ động, theo bản năng bà vai trầm xuống, hướng bên cạnh lòe ra nửa bước Hừ lạnh một tiếng vang lên, đầu vai trầm xuống nhưng vẫn là bị người kia bắt được Bên trên cái tay kia phẳng phất có một cỗ lực hấp dẫn, hấp xả đường Vũ Lân Lại đem chính mình hấp xả đi qua Có việc gì thế? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ quay đầu Không cần nhìn, từ khí tức dùng tu vi tinh thần của hắn cũng không khó phát hiện người tới là ai. Lam Phật tử lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi hẳn là may mắn, may mắn không phải cùng ta một tổ. Nói cách khác, ta nhất định đánh ngươi, mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nghe nàng nhắc đến mẫu thân, sắc mặt đường vũ lân chầm xuống, trong mắt có hàn ý hiện lên. Không có chuyện gì liền buông tay ra. Chẳng qua là uy hiếp, không bằng đi tìm đối thủ chính ngươi đi. Lam Phật tử sừng sốt một chút, tinh thần của nàng cũng đạt tới linh vực cảnh. Tự nhiên cảm thụ được đến trong khoảnh khắc đó tâm tình đường Vũ Lân biến hóa. Buông tay ra, âm thanh lạnh lùng nói. Người có nắm chắc chiến thắng người kia sao? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Đương nhiên là có, tựa như ta cũng đồng dạng nắm chắc chiến thắng ngươi. Lam Phật tử khinh thường hừ một tiếng. Nói mạnh miệng không dùng, có bản lĩnh chúng ta tìm nơi đánh một trận. Không có hứng thú. Nói xong câu đó, đường Vũ Lân xoay người rời đi, hướng ra phía ngoài mà đi. Ngươi... Lam Phật tử giận dữ, lóe thân lên liền ngăn lại đường đi của hắn Ngươi đừng tưởng rằng, chuyện ngày đó liền như vậy là xong Đường Vũ Lân lông mày cao lại, nghiêng đầu nhìn nàng nói Như thế nào? Ngươi còn ý định cảm tạ thoáng một phát ân nhân cứu mạng sao? Cảm tạ như thế nào? Ngươi lấy thân báo đáp sao? Hay vẫn là gì gì đó? Ngươi đánh rắm Lam Phật tử tự hồ là nhớ lại ngày đó lúng túng Nổi giận phía dưới, vừa nhắc tay liền hướng về giữa ngực đường Vũ Lân đập đi Khí lưu chung quanh chớp mắt trở nên xền xệt hơn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như rơi vào bên trong thâm uyên biển cả. Thân thể toàn thân đều xuất hiện ngưng trệ ngắn ngủi. Đáng sợ hơn chính là một trường này làm Phật tử đánh ra. Giống như là đem tất cả bên ngoài đều ngăn cách ra vậy. Tất cả chung quanh đều biến thành chân không, không cách nào hô hấp. Cũng không cách nào cảm nhận được bất luận cái gì bên ngoài. Chỉ có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được cái khí lưu kinh khủng kia trùng kích thẳng đến giữa ngực chính mình. Một trường này, không chỉ là vòng xoáy, lại còn cảm giác thiên biến vạn hóa. Thân thể bên ngoài vòng xoáy nếu như là đang hướng xoay tròn. Như vậy, một trường này chính là nghịch hướng xoay tròn. Nhất chính nhất phản, cả hai đe ép lẫn nhau, rất có vài phần cảm giác muốn đem hắn đè đe ép trở thành bột mịn. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Chẳng qua là đơn giản một trường này liền làm sắc mặt đường Vũ Lân biến hóa. Hắn vẫn luôn biết rõ Lam Phật tử rất mạnh mẽ. Nhưng là không nghĩ tới trạng thái toàn thịnh hắn sẽ cường đại đến loại trình độ này. Cái này đã rõ ràng vượt qua phạm trù phòng ngự thân thể của hắn. Nói cách khác, đây đã là công kích có thể uy hiếp được hắn. Hưa lạnh một tiếng, chân phải đường Vũ Lân đột nhiên đập đất. Cùng lúc đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ lực áp bách cường đại hướng dưới vắn ra. Trọng lực khống chế. Tu Vi không ngừng tăng lên, tại phương diện trọng lực khống chế, đường Vũ Lân tự nhiên cũng là đang không ngừng tiến dai. Trong ngoài hai đại vòng xoáy giống như là đột nhiên bị người dùng sức kéo lê xuống, mãnh liệt trầm xuống. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân một quyền chính diện oanh ra. Tại mặt ngoài nắm đấm, lân phiến màu lam tử hiển hiện mà ra. Bên trong mỗi một khối lân phiến dường như đều có một cái lôi đình thật nhỏ. Từng đạo lôi đình ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành một quả lôi cầu, ầm ầm nổ vang, oanh lên một tiếng. Hai người va chạm chớp mắt bộc phát. Phải biết rằng, thời điểm này bọn hắn vẫn chưa ra khỏi sân vận động Minh Đô nương theo lấy một tiếng nổ vang kia, trên thân Đường Vũ Lân bị vòng xoáy cuốn đi lắc lư, má Lam Phật Tử thì là lảo đảo lui lại hai bước, khí lưu cuồng phóng dùng va chạm bọn hắn làm trung tâm nở rộ hướng ra phía ngoài. Thời điểm hai người mới vừa ra tay, đám tuyển thủ khác xung quanh cũng cảm giác được, đang kinh ngạc, đồng thời cũng là riêng phần mình nhảy lên đi ra. Đối với Lam Phật Tử bọn hắn còn không tính quá quen thuộc, nhưng Đường Vũ Lân trong trận đấu trước thể hiện ra thực lực cường hãn hạng gì, e sợ sẽ bị ảnh hưởng đến. Sự thật chứng minh bọn họ là đúng. Từng đạo năng lượng xoay tràn hướng ra phía ngoài phóng thích, đồng thời còn bổ sung lôi điện mãnh liệt. Có vài tên thí sinh động tác hơi, cũng không khỏi toàn thân tê dại. Thậm chí còn có từng cây tóc dựng đứng. Đây là năng lượng đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử và chạm hướng về không trung bay lên. Mà không phải hướng về chung quanh khuếch tán. Lam Phật tử vừa muốn sông đi lên, một đạo thân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống. Dừng tay, không thể đánh nhau tại bên trong sân vận động Minh đô. Có ân oán cá nhân, tìm nơi khác giải quyết đi. Một lão già mặc sắc phục truyền linh tháp đã ngăn ở trước người hai người. Riêng phần mình hướng bọn hắn vơn tay, một mặt cảnh giác nhìn hai vị này. Hai vị này cũng không phải dễ trêu đấy, thật muốn cưỡng ép động thủ hắn cũng chưa chắc ngăn trở được. Nhưng nơi đây trước mắt dù sao cũng là truyền linh tháp. Đường vũ lân thu tay lại cánh tay, hướng Lam Phật tử dương cái cầm lên, đi nhanh mà đi. Nhìn bộ dạng hắn rời khỏi, Lam Phật tử rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi hung hăng một đạp chân, khiến mặt đất vang lên một tiếng nổ vang, xoay người rời đi. Bên tai Đường Vũ Lân truyền đến âm thanh Lam Phật Tử, "Ngươi chờ đó cho ta." Đường Vũ Lân chẳng qua là dựng thẳng lên ngón trỏ, lắc lắc tại trên đỉnh đầu của mình, tựa hồ là đang nói, "Ngươi không được." Bọn hắn lần này va chạm tự nhiên bị các trang bị trong sân quay chụp lại được. Chuyến linh tháp tổ chức lần đại hội luận võ tiêu thân này, sợ nhất đúng là lực ảnh hưởng chưa đủ. Thời điểm này tự nhiên là tận hết sức lực tiến hành tuyên truyền. Rất nhanh, hình ảnh liền tại bên trên các đại truyền thông phát hình ra. Đích truyền của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, đấu là Ngọc Long Nguyệt và chạm cùng cường giả thần bí Lam Phật tử. Nghe nói, Lam Phật tử đã từng cùng Ngọc Long Nguyệt cùng nhau tiến vào qua vạn Thú Đài. Hơn nữa sau đó ra khỏi vạn Thú Đài, giữa hai người này không biết như thế nào lại trở mặt. Lam Phật tử là cường già Tu Vi Linh vực Cảnh, cũng là một trong hạt giống mạnh nhất, được gọi là tuyển thủ hạt giống mạnh nhất tổ thứ tư. Từ hôm nay hắn cùng Ngọc Long Nguyệt và chạm đến xem, song phương hẳn là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nếu như muốn bình chọn thiên kiêu đương đại mà nói, ta chọn hai người bọn họ. Các loại tin tức phô thiên cái địa. Thậm chí rất nhiều người đều bởi vì đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử không cùng một cái tiểu tổ mà cảm thấy thở dài. Hai người kia chú định sẽ không giao đấu tại trong đại hội luận võ triêu thân. Trừ phi là thời điểm 10 thứ hạng cuối cùng chọn lựa còn có quy định mới. Đương nhiên, muốn đi vào 10 thứ hạng đầu. Bọn hắn cũng còn muốn chiến thắng những cường giả khác cùng tổ mới được. Hiện tại xem ra, tình huống đường Vũ Lân khó khăn hơn nhiều. Một tổ này của hắn, có chừng ba vị phong hào đấu la. Còn kể cả thiên cổ trượng đình, mỉm cười thản nhiên hiền hiện tại trên khuôn mặt, trên mặt đường Vũ Lân toát ra một tia thần quang, một bước bước ra. Trong ánh mắt, đã có hào quang hướng ra phía ngoài. Nhìn qua nhìn quanh sinh uy. Lam Phật tử, quả nhiên so với trong tưởng tượng chính mình còn cường đại hơn. Được, rất tốt. Tính thêm nàng là một đối thủ thì như thế nào? Thi đấu vòng tròn sắp bắt đầu, thi đấu cũng tiến vào đến cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Bên trong Minh Đô cũng bắt đầu xuất hiện một ít người đầu cơ trục lợi. Tại dưới tình huống truyền linh tháp tận hết sức lực lăng xê, giá vé cao lên không ít. Đồng thời, truyền linh tháp thả ra tin tức, lần đại hội luận võ chiêu thân này khi bắt đầu thi đấu vòng tròn, cũng là thời gian chính thức mở ra cửa vào vạn thú đài. Mỗi một vị muốn đi vào vạn thú đài hồn sư, đều cần giao nộp phí tổn nhất định. Đương nhiên, cái phí tổn này là tương đối cao ngất đấy. Nhưng tại trước mắt đại đa số hồn sư cao gia trẻ tuổi đều ở Minh Đô. Sức mua bọn hắn là tuyệt đối rồi giàu đấy. Hơn nữa, thi đấu vòng tròn 5 ngày mới tiến hành một trận. Đối với mỗi người mà nói, sau khi một trận thi đấu chấm dứt đều có 5 ngày thời gian điều chỉnh. Bởi vậy, ngay cả thí sinh tiến vào top 100, những người này cũng có thể tiến vào vạn thú đài, tăng lên cường độ hồn linh chính mình. để tại ở trong trận đấu phía sau thể hiện ra thực lực càng mạnh. Không thể nghi ngờ, vạn thú đài ngày mai sắp mở ra, danh ngạch người vào ngày đầu tiên chớp mắt đã không còn. Dựa theo quy tắc vạn thú đài, mỗi ngày tối đa chỉ có thể vào 200 người. Giá cả từng cái danh ngạch cao tới 500 vạn tiền liên bang. 200 cá nhân, chính là một ước tiền liên bang. Đây là cái khái niệm gì? Nói như vậy, chế tạo một đài hắc cấp cơ giáp, cần có ước chừng sẽ là 1.000 vạn tiền liên bang. Đương nhiên, cũng có quý hơn đấy. Bình thường 1.000 vạn mà thôi. Thế nhưng là, một ức tiến liên bang mỗi ngày, đây cũng không có khả năng hình dung được rồi. Cho dù chẳng qua là tính toán lần báo danh dự thi có mấy nghìn người. Trên cơ bản có thể bảo đảm thi đấu hơn 40 ngày, vạn thú đài sẽ chật ních. Chuyến linh tháp tuyệt đối có thể vì vậy mà kiếm đầy bồn đầy bát. Cái sinh ý này từng bước tiến lên dẫn đạo. Làm cho đám hồn sư muốn ngừng mà không được. Trượng đình, người lần này làm rất tốt, toàn bộ kế hoạch rất hoàn mỹ. Thiên cổ đông phong đối với tôn tử biểu hiện lại rất thỏa mãn. Lần đại hội luận võ chiêu thân này là Thiên Cổ Trượng Đình nói ra. Mà tại trong toàn bộ quá trình chấp hành cũng đều là Thiên Cổ Trượng Đình chủ hoạch đấy. Từ đại hội bắt đầu đến bây giờ, tất cả đều dựa theo kế hoạch trước đó tiến hành. Trước mắt Vạn Thú Đài dự định rất sôi động. Vạn Thú Đài không chấp nhận đặt trước, mỗi sáng sớm lúc mở ra, ai đến trước vào trước. Đồng thời, mỗi ngày xây dựng 10 cái danh ngạch cạnh tranh, cho một ít người có nhiều tiền hơn có nhu cầu tiến vào. Không thể nghi ngờ, một danh ngạch cũng không phải là 500 vạn đơn giản như vậy. Mà những kế hoạch này, đều do thiên cổ trượng đình chế định. Từ tình huống trước mắt đến xem, vạn thú đài trong hai tháng tới có thể cho chuyến linh tháp kiếm được rất nhiều tiền, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Thiên cổ trượng đình mỉm cười. Ra ra, điều này cũng không phải đều là công lao của ta, cũng có công lao của Na Nhi. Nếu như không phải nàng hoàn thiện vạn thú đài, chúng ta cũng không có biện pháp sử dụng. Hiện tại bên trong vạn thú đài năng lượng duy trì tuần hoàn, chính là gà đẻ trứng vàng của chúng ta. Hơn nữa, thác hắc. Nói đến đây, thiên cổ trượng đình nở nụ cười. Trên mặt thiên cổ Đông Phong cũng đồng dạng toát ra một vòng vui vẻ quỷ dị. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói. Xác thực, không thể bỏ qua công lao na nhì. Các ngươi ở một chỗ, quả thực là quần anh tụ hội. Đã có thành tích lần này. Tiếp theo ngươi kế thừa tháp chủ của ta, âm thanh trở ngại cũng đem giảm bớt thật nhiều. Đến lúc đó các ngươi liên thủ, chuyến linh tháp tại trong tay các ngươi, nhất định sẽ càng thêm phát dương quang đại. Cổ Nguyệt Nam mỉm cười. Trượng đình tư duy tinh tế, tháp chủ, ngài hãy yên tâm. Đằng sau hẳn là đều dựa theo kế hoạch chúng ta tiến hành. Thiên cổ đông phong ha ha cười một tiếng. Người nha đầu kia, đợi sau khi đại hội lần này chấm dứt, liền có lẽ có thể kêu ta một tiếng ra ra rồi nha. Ta chờ đợi ngày này, thế nhưng là đã đợi rất lâu rồi. Khuôn mặt cổ Nguyệt Na ửng đỏ, cúi đầu. Thiên cổ trượng đình có chút si mê nhìn nàng một cái, nói. Ra ra, chờ ta danh chính ngôn thuận đem Nana lấy trở về. Ngài muốn nghe nàng gọi bao nhiêu lần đều được Thiên Cổ Đông Phong nói, được, được. Đúng rồi, Na Nhi, vạn thú đài bên kia còn cần ngươi chăm sóc nhiều hơn. Ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề. Lần này chúng ta chỉ thu lấy 500 vạn tiền liên bang. Mọi người kỳ thật đều hiểu được, cái giá tiền này là không cao đấy. Chúng ta chủ yếu là bảo đảm tính ổn định. Đã muốn cho bọn hắn đạt được chỗ tốt, nhưng lại không thể đạt được quá nhiều chỗ tốt. Như vậy mới có thể buộc lại bọn hắn, trở thành khách hàng trường kỳ của chúng ta. Tháp chủ ngài yên tâm, ta sẽ khống chế vô cùng tốt. Thú linh chi lực trong vạn thú đài, bị pháp tắc vị diện khống chế. Chúng ta đã cùng hai đại chúa tể vị diện đạt thành hiệp nghị, song phương là cùng có lợi đấy. Bọn hắn cần dựa vào chúng ta cung cấp năng lượng ủng hộ mới có thể kéo dài tồn tại. Tương đối mà nói, chúng ta đối với nhu cầu thực sự của chúng không phải là cần phải có sao. Bọn hắn cũng sẽ không không dám vi phạm hứa hẹn. Vậy là tốt rồi. Hai đại chúa tể kia cũng không phải dễ đối phó đấy. Nếu như không phải hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, có tư tự đấu khải hậu thuẫn ta đều có chút không muốn bảo hồ lột ra thời điểm ngươi lần sau gặp lại bọn hắn thỉnh thái thượng trưởng lão đi theo ngươi cổ nguyệt na một mặt mỉm cười nói được ngài yên tâm ta sẽ chú ý an toàn tốt rồi không quấy giày vợ chồng son các ngươi rồi ta về trước tĩnh tu các ngươi tùy ý đi nha nói xong thiên cổ đông phong mỉm cười dường như hóa thành một cỗ xương mù lặng yên không một tiếng động biến mất nhìn phương hướng ra ra rời khỏi thiên cổ thượng đỉnh mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn lần này thật sự đã thành, Nana, ngươi biết không? cửa ra vào vạn thú đài chúng ta hiện tại cũng đã xếp hàng, quả thực là kín người hết chỗ. chính là định giá có chút thấp, ta tin tưởng coi như là một nghìn vạn một người cũng sẽ xếp hàng đầy người đấy. cổ Nguyệt Nam mỉm cười, dục tốc bất đạt, chúng ta sở dĩ giá cả không cao, quan trọng nhất là mục đích, là muốn cho càng nhiều người nữa cảm nhận được chỗ tốt vạn thú đài. Chỉ có như thế, tương lai bọn hắn mới có thể càng thêm ỷ lại vạn thú đài chúng ta, không có rời khỏi hấp dẫn của vạn thú đài. Thiên cổ trượng đình cười nói. Mà đến lúc đó, bọn hắn lại càng không có rời khỏi không chế của chúng ta. Nếu như bọn hắn biết rõ, từ vạn thú đài lấy được tăng lên hồn linh. Chỉ cần chúng ta vận dụng vị diện chi lực vạn thú đài là có thể thu hồi đấy. Không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Tăng lên càng nhiều, đến lúc đó lực uy hiếp đối với của bọn hắn cũng liền càng mạnh. Chờ thêm 10 năm, 8 năm nữa, chúng ta liền tương đương với gián tiếp đã khống chế toàn bộ giới hồn sư. Thời điểm kia, cường giả lớn lên ai cũng không dám dễ dàng phản đối chúng ta. Nếu không chúng ta thu hồi thú linh chi lực của hắn, thực lực của hắn liền sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Cổ Nguyệt Na vội vàng nhắc nhở hắn nói. Sụt, nói cẩn thận chút, đây là bí mật lớn nhất, ngươi thật là phải chú ý, cẩn thận tai vách mạch rừng. Thiên cổ trượng đình cười nói. Nơi này là văn phòng ra ra, không có người có thể nghe được, người yên tâm." Nana lại nói tiếp, thật muốn cảm ơn ngươi. Lần đại hội luận võ triêu thân này, cùng với tất cả chi tiết lập ra đều do ngươi làm đấy. Ngươi lại đem công lao đều cho ta. Cái này, cổ Nguyệt Na cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là một nữ nhân, nữ nhân luôn phải đứng ở sau lưng nam nhân đấy. Vinh quang của ngươi, chẳng lẽ không phải vinh quang của ta sao? Ngươi nhất định trở thành nam nhân tháp chủ truyền linh tháp. Huống chi, không có ngươi, tháp chủ cũng sẽ không ủng hộ ta tiến hành nhiều thí nghiệm như vậy. Cũng sẽ không có vạn thú đài bây giờ. Cho nên, công lao của ngươi như thế nào lại không lớn Thiên cổ trượng đỉnh ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kích động Theo bản năng một bước tiến lên, mở ra hai tay muốn ôm cổ Nguyệt Na Cổ Nguyệt Na ngẩn đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt một vòng màu tím sậm hiện lên Thiên cổ trượng đỉnh ngây ngốc một chút, đáy mắt đồng dạng là hiện lên một vòng màu tím sậm. Thân thể dừng lại Xin lỗi, Na Na, ta không phải có ý định muốn mạo phạm ngươi Dù sao còn không có mấy ngày, chúng ta sẽ là của nhau Ta chỉ là quá kích động, được vợ như thế, trông con có đòi hỏi gì hơn." Cổ Nguyệt Na dịu dàng cười, "Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi điều chỉnh thật tốt, đối thủ tổ của ngươi xác thực rất mạnh mẽ, ngàn vạn không nên khinh thường." "Được." Thiên Cổ Trượng đỉnh mỉm cười gật đầu, "Yên tâm đi, không phải là Ngọc Long nguyệt sao? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy được ta là như thế nào đánh bại hắn đấy, làm cho hắn một chút xíu cơ hội đều không có." Oanh lên một tiếng, lôi đỉnh bảy màu ầm ầm mà rơi xuống, nổ tung khiến đường vũ lân toàn thân có rút. Nhưng hai tay của hắn không có dừng lại, mãnh liệt nâng lên, dẫn đạo phân ra một đạo lôi đỉnh bảy màu rơi tại phía trên kim loại trước mặt. Trong chốc lát, hào quang bảy màu lưu chuyển, bản thân kim loại tựa như sống lại, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu bay lên. Trong không khí vang vọng âm thanh hoan hô nhảy nhót giống như nước nở nghẹn ngào. Lôi vân trong không trung cũng ở thời điểm này chậm rãi tản ra chung quanh, nguyên tố chấn động tràn đầy kỳ diệu. Một khối kim loại lóe ra điểm điểm tinh mang, mặt ngoài kim loại vầng sáng bảy màu lưu chuyển. Đường Vũ Lân chẳng qua là ý niệm khẽ động, nó tự nhiên mà vậy liền sẽ biến hóa hình thái. Nhưng thủy chung không chịu rời khỏi Đường Vũ Lân, tựa hồ là hiểu được nếu như không phải Đường Vũ Lân đã nhận lấy tuyệt đại đa số lực lượng bảy màu lôi kiếp, nó cũng đã chết. Đường Vũ Lân mấp máy hai mắt, yên lặng cảm thụ được lúc trước bị lôi đình oanh kích, sau đó thân thể biến hóa, còn có khối hợp kim này tại lúc thành thần cấp kim loại, bản thân xuất hiện pháp tắc biến hóa. Đi qua nhiều ngày như vậy, hắn đã dần dần hiểu được thời khắc cuối cùng áo nghĩa của thiên rèn. Nguyên tố chi kiếp có tác dụng không chỉ là khảo nghiệm kim loại là có thể có thể đại nhậm hay không, trọng yếu hơn là để cho bản thân kim loại cùng ở giữa thiên địa pháp tắc liên hệ lẫn nhau, càng ngộ thiên địa pháp tắc biến hóa. Phần pháp tắc này không chỉ là tới từ ở vị diện này, viên tinh cầu này, đồng thời tại nguyên tố tri lực dẫn đạo bên dưới, bên trong tối tăm là mượn đến một tiêu vũ trụ tri lực. Hơn nữa, đồng dạng là thiên rèn, đường vũ lân phát hiện, bản thân kim loại có khả năng thừa nhận uy lực nguyên tố chi kiếp càng mạnh. Hắn thay thế thừa nhận càng ít, sau khi hoàn thành, hiệu quả thiên rèn cũng liền càng tốt. Bên trên thiên rèn kim loại có pháp tác chi lực lại càng mạnh mẽ. Đương nhiên, đây là một cái nghịch biện. Thừa nhận càng nhiều nguyên tố chi kiếp, cũng có nghĩa là kim loại bị tổn hại, khả năng bị tạc hủy càng lớn. Cho nên, thành tựu một gã thần tượng, hắn cần phải làm là cân bằng điểm này làm cho kim loại tại càng là đến cực hạn, thiên rèn lại càng tốt. Hữu Linh hợp kim tại trong quá trình thiên rèn liền hiện ra tác dụng chính thức của nó. Sử dụng trùng loại kim loại càng nhiều, độ dung hợp hữu Linh hợp kim càng cao, có thể đưa tới nguyên tố trị kiếp lại càng mạnh mẽ, sức thừa nhận bản thân cũng liền càng lớn. Thời điểm hồn rèn đường Vũ Lân kỳ thật liền phát hiện một tí manh mối, nhưng đến cái cấp độ thiên rèn này rồi lại càng phát ra rõ ràng. Thế nhưng là cũng không phải nói sức thừa Hữ Linh hợp kim càng mạnh. Lại càng dễ dàng hoàn thành thiên rèn. Trái lại, chính là bởi vì sức thừa nhận hữu linh hợp kim càng mạnh mẽ. Nó tại thời điểm hoàn thành thiên rèn, bản thân đủ khả năng đưa tới nguyên tố trị kiếp cũng liền càng là khủng bố. Đường vũ lân sức thừa nhận bản thân là có hạn đấy. Một khi nguyên tố trị kiếp vượt qua phạm vi hắn thừa nhận, thể chất tự nhiên chi tử cũng không giúp được hắn. Cũng không cách nào đem cái nguyên tố trị kiếp này hóa giải. Vấn đề này làm hắn có chút đau đầu đi qua những ngày luyện tập thiên rèn, hắn đã có chắc chắn nhất định giúp đỡ đồng bạn chế tạo tứ tự đấu khải rồi. thế nhưng phải tại đồng bạn tu vi tăng lên tới phong hào đấu la, sau đó mới có thể tiến hành. không có tu vi phong hào đấu la, bọn hắn chế tạo ra tứ tự đấu khải bản thân cũng chịu không được. thế nhưng là chính hắn ngược lại là đã trở thành phong hào đấu la rồi. nhưng mình lại không có biện pháp cho mình hoàn thành thiên rèn. cũng là bởi vì đấu khải long nguyệt ngữ hắn bây giờ sử dụng kim loại quá nhiều, phẩm chất hữu linh hợp kim cũng cực cao. Cái này làm cho thiên rèn cuối cùng tràn đầy độ khó Như thế nào? Lần này hoàn thành rất không tồi rồi nha Vẫn còn một mặt bất mãn sao? Chấn hoa cười hà hà đi vào bên cạnh đường Vũ Lân Nhìn tại khối thần cấp kim loại tràn ngập linh tính Thật sự là bày không ra bất luận một điểm bộ dáng nghiêm túc Đường Vũ Lân có chút buồn rầu mà nói Sư bá, không phải ta đối với lần rèn này mà bất mãn Là ta bất mãn đối với chính mình Ngài nói xem, ta có phải lòng quá tham hay không? Tam tự đấu khải của ta đã dùng hết sáu loại kim loại chế tác hữu linh hợp kim. Hơn nữa độ dung hợp đều ở 90% trở lên. Tư tự đấu khải mà nói, khẳng định còn phải lại gia nhập một loại kim loại. Ta bây giờ căn bản không thể nào hoàn thành thiên rèn như vậy. Nói cách khác, ta đã trở thành thần tượng, ngược lại không có biện pháp chế tạo tứ tự đấu khải cho chính mình. Hắn là đoán tạo sư, nếu như rèn không thể do chính mình đến hoàn thành, tứ tự đấu khải là thế nào đều chế tác không ra đấy. Chấn hoa ha ha cười một tiếng. Không, đoán tạo sư chúng ta là làm cái gì? Chúng ta theo đuổi chính là cực hạn. Đổi là ta, nếu có điều kiện cùng năng lực như vậy, ta cũng sẽ theo đuổi đấy. Hiện tại không được, không có nghĩa là ngươi sau này cũng không được. Tư tự đấu khải của ngươi rất có thể sẽ kéo dài tới sau này. Nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có năng lực đem nó hoàn thành. Đường Vũ Lân nhìn về phía chấn hoa, cười khổ nói. Thật sự có thể chứ. Ta thử qua, trước mắt ta có thể đủ hoàn thành trình độ lớn nhất chính là, ba loại kim loại thiên rèn. Tính là luyện tập không dứt hiện tại cũng đã đến bình cảnh. Bốn loại kim loại hữu linh hợp kim một lần đều không có thành công qua. Hơn nữa một khi thất bại, ngay cả chính ta phải bị liên lụy. Đấu khải của chính ta phải bày loại kim loại. Hơn nữa độ dung hợp còn cao hơn, cái này thật sự là đau đầu. Chấn Hoa nói. Vũ Lân, ngươi phải biết rõ, ngươi cùng ta không giống nhau. Lúc hắn nói ra những lời này, rất có vài phần lời nói thấm thiế. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút, liền nghe Chấn Hoa tiếp tục nói. Ngươi cùng ta không đồng nhất Là bởi vì ngươi có thể đi xa hơn so với ta. Thần tượng cũng không phải phần cuối của đoán tạo sư chúng ta. Tựa như cực hạn đấu la cũng có không cùng cấp độ giống nhau. Thần tượng chúng ta cũng là như thế. Ta trở thành thần tượng nhiều năm như vậy, thẳng thắn mà nói, dùng năng lực ta bây giờ. Coi như là toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, tối đa cũng chẳng qua là, có thể hoàn thành bốn loại kim loại hữu linh hợp kim thiên rèn. Cái này là cực hạn, đến tuổi này của ta rồi, thậm chí tiến hành một lần thiên rèn như vậy, chỉ sợ cần nghỉ cả một năm trở lên. Nhưng ngươi mới bao nhiêu? Ngươi năm nay mới hai mươi mấy tuổi. Trọng yếu hơn là, đồng dạng là thần tượng, nội tình chúng ta bất đồng. Phong hào đấu la của ngươi là dựa vào chính mình từng chút từng chút tu luyện mà thành. Ngươi lại còn có linh vực cảnh. Ít nhất tại trong trí nhớ của ta, bên trong thế giới đoán tạo sư chúng ta, còn không có xuất hiện qua một vị thần tượng linh vực cảnh. Huống chi người còn có năng lực có thể hấp thu nguyên tố lôi kiếp nhất định Người trước mắt xác suất thiên rèn thành công đã dần dần tiếp cận 40% Người có biết hay không, người bây giờ đối với chính mình mà bất mãn Tình huống này nếu để cho đám tiền bối giới chúng ta rèn biết rõ Chỉ sợ đều muốn tức giận từ trong quan tài bỏ ra Nói đến đây, trên mặt chấn hoa hiện ra một vòng kích động Thiên rèn là cái gì? Là chân chính sáng tạo, cái kia chỉ có sáng thế thần mới có năng lực này Mặc dù chúng ta sáng tạo còn rất nhỏ, chẳng qua là thoáng dẫn đạo pháp tác chi lực ở giữa thiên địa. Thế nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Ít nhất trừ rồi chúng ta ra, bất kỳ nghề nghiệp đều làm không được điểm này. Tuy rằng ta đã sớm biết, ngươi sử dụng nhiều loại hữu linh hợp kim. Thậm chí sau đó đã tiến hành hồn rèn còn thành công. Ngươi biết vì cái gì ta không ngăn cản ngươi không? Ta biết rất rõ ràng loại hữu linh hợp kim thiên rèn này sẽ rất khó khăn. Nhưng ta như cũ không có ngăn cản ngươi. Ngươi biết tại sao không? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt lắc đầu. Chấn Hoa duỗi ra hai ngón tay. Hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, ta căn bản là không có cho rằng ngươi có thể trở thành thần tượng. Sao? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn Chấn Hoa. Chấn Hoa mỉm cười. Rất kinh ngạc có phải hay không? Trên thực tế, tại bên trong thế giới đoán tạo sư chúng ta một mực chuyển lưu lấy một cái truyền thuyết. Cái kia chính là, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều khó có khả năng đồng thời có được hai vị thần tượng. Bởi vậy, tại cái ngày đó ngươi thành công. Ngươi có biết ta đã giật mình cỡ nào? Đường vũ lân thất thanh nói. Vậy thì vì cái gì? Bởi vì cân bằng thiên địa pháp tắc. Tuy rằng chúng ta chẳng qua là có thể thoáng có được một tia lực lượng sáng thế thần. Thế nhưng cũng là chi lực sáng thế. Lực lượng như vậy, ngươi cho là vị diện này có thể cho phép xuất hiện bao nhiêu? Nếu như xuất hiện quá nhiều. Chẳng phải là muốn làm cho toàn bộ thế giới đều mất đi cân bằng sao? Trên thực tế, tứ tự đấu khải xuất hiện, là một trong đầu sỏ gây nên dẫn đến hồn thú diệt tuyệt. Không có tứ tự đấu khải, những hồn thú cực hạn kia cũng sẽ không bị chúng ta triệt để áp chế, cũng cuối cùng hướng đi diệt vong. Cái này là chỗ cường đại của thần tượng chúng ta. Lại nói cái nguyên nhân thứ hai, cái thứ hai ta không ngăn cản ngươi dùng nhiều loại hữu linh hợp kim. Nguyên nhân cũng là bởi vì ta biết rõ nội tình ngươi. Đợi đến lúc ta đánh mất năng lực thiên rèn, cái ngày đó, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể kế thừa ta, trở thành một đời thần tượng mới Mà cái thời điểm kia, ngươi không biết đã trải qua bao nhiêu góp ít thành nhiều. Một khi đột phá, nhất định long trời lờ đất. Mà cái thời điểm kia, ngươi cũng cần một cái mục tiêu mới để đuổi theo. Tại trong lịch sử, còn chưa bao giờ có đoán tạo sư, có thể hoàn thành thiên rèn bảy loại kim loại trở lên. Cao nhất kỷ lục là sáu loại. Ngươi thiên tài như thế, vì cái gì không thể do ngươi tới sáng tạo lịch sử. dã tâm của ta rất lớn, chuẩn xác mà nói, tại trên người của ngươi dã tâm rất lớn. Tuy rằng ta làm không được những thứ kia. Nhưng nếu như người thừa kế của ta có thể làm được, ta cả đời này cũng liền đáng giá. Vũ Lân, người có biết từ khi ta trở thành thần tượng, điều có thể làm cho ta hưng phấn như thế, cũng liền chỉ có món này mà thôi. Cho nên, người vĩnh viễn cũng không nên nghĩ lấy chính mình không thành. Có phải hay không muốn một lần nữa chỉnh thể chế tác đấu khải, miễn cưỡng chế tạo ra một bộ tứ tự đấu khải thì sao? ngươi được chuyện khác giảng buộc, người sẽ một đời đều không thể trùng kích đến cao phong xưa nay chưa từng có. Sự tình ra khác thường tất có lý do. Đồng thời xuất hiện hai vị thần tượng, rất có thể có nghĩa là cái thế giới này, của chúng ta Pháp Tắc đã nhận lấy một ít tình huống quấy nhiễu, cũng rất có thể có nghĩa là tai họa. Ngay tại lúc này, ngươi là người được vị diện chọn chúng, trên người của ngươi vai chịu trách nhiệm, thậm chí có thể là cứu toàn bộ vị diện. Cho nên, ngươi phải thẳng tiến không lùi tiêu sái xuống dưới. Vô luận có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, đều phải cố gắng tiêu sái xuống dưới. Bởi vậy, ngươi nhất định có thể thành công. Hiện tại không được, tương lai cũng nhất định được. Ngươi vẫn chỉ là phong hào đấu la, lúc ngươi đạt đến siêu cấp đấu la, sức thừa nhận của ngươi sẽ đạt tới như trình độ thế nào? Có thể thừa nhận nguyên tố chi kiếp cường đại như thế nào? Lúc tu vi của ngươi đạt đến cực hạn đấu la, lại có thể thừa nhận bao nhiêu? Cho nên, ngươi bây giờ, làm sao có thể nói mình làm không được bảy loại kim loại thiên rèn? Ta tin tưởng, ngươi có thể đấy. Ngươi nhất định là có thể đấy. Chấn hoa càng nói càng kích động, toàn thân tâm tình đều xuất hiện có chút cuồng loạn. Sư bá như vậy, Đường Vũ Lân hay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn lại làm sao có thể không bị cảm hóa? 6 tuổi chính mình liền bắt đầu học tập rèn rồi. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần đầu tiên cầm lấy chùy rèn, bắt đầu đánh vào kim loại, tay chính mình đau đến cỡ nào. Nguyên một đám vết nước phồng làm ký ức hắn hãy còn mới mẻ. Vì có thể trở thành hồn sư, chính là tại dưới tình huống như vậy. Hắn như trước cũng kiên trì được, từng bước một đi đến hôm nay, cuối cùng đứng ở đỉnh phong thế giới đoán tạo sư. Zen sớm đã không phải một cái nghề nghiệp mà là đồ vật hắn tha thiết. Hắn tha thiết rèn Đúng vậy, rất tha thiết. Mà đối với một người mà nói, không có gì so với tha thiết càng làm người ta tràn ngập động lực. Sư bá nói đúng, hiện tại không được, không có nghĩa là tương lai không được. Tính là muộn một ít trở thành tứ tự đấu khải sư thì phải làm thế nào đây? Một khi chính mình hoàn thành tứ tự đấu khải như vậy, bảy loại hữu linh hợp kim kết hợp, cái thời điểm kia chính mình nhất định có thể kế thừa di trí kình thiên đấu là, trở thành đệ nhất nhân đương thời. Đồng dạng cuồng nhiệt cũng bắt đầu xuất hiện ở trong hai tròng mắt đường Vũ Lân Nhìn tâm tình của hắn bị chính mình nhen nhóm, chấn hoa thỏa mãn nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn Nói nhiều như vậy đã đầy đủ rồi, con đường tiếp theo liền cần đường Vũ Lân chính mình đi Đại hội luận võ chiêu thân thi đấu vòng tròn, chính thức bắt đầu Thi đấu mới bắt đầu ngày đầu tiên, liền đánh ra mùi thuốc súng Mà tổ thứ nhất có một đôi tuyển thủ tại va chạm phía dưới Một người trọng thương, bị hủy diệt một cái cánh tay Đồng thời bộ phận ngực bụng bị đánh ra một cái động lớn. Nếu như không phải hồn sư trị liệu của chuyến linh tháp toàn lực cứu giúp, thì đã chết rồi. Mà máu tươi cũng như là đốt lên tất cả nhiệt tình người dự thi. Cùng lúc đó, nghi thức long trọng của chuyến linh tháp với vạn thú đài tại chính thức mở ra. Cái cửa vào thứ nhất mở ra, liền tại bên trong minh đô. Về phần nơi khác lúc nào mở ra cửa vào, tạm thời chuyến linh tháp còn không có tin tức truyền ra. 200 người tràn vào vạn thú đài. Ngắn nhất một người chẳng qua là giữ vững được 15 phút đã bị ủi oải đưa đi ra, mà một người lớn nhất giữ vững được 7 giờ. Lúc hắn rời khỏi vạn thú đài, một cái hồn linh của hắn từ trăm năm tấn thăng đến nghìn năm, năm trăm vạn, đối với hồn sư cao dai mà nói, tuy rằng cũng không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối là có thể thừa nhận. Hơn nữa, hồn sư cao giai phát hiện cũng không phải thực lực càng mạnh, là có thể kiên trì thời gian càng lâu tại bên trong vạn thú đài. Vị hồn sư kia giữ vững được bảy giờ, chẳng qua là một vị lục hoàn hồn đế mà thôi. Bên trong vạn thú đài, quan trọng nhất là cái gì? Vận khí. Không sai, chính là vận khí. Nếu như người đi vào liền đụng phải hồn thú mười vạn năm, cái kia chính là không may. Nhưng nếu như sau khi đi vào, vận khí không tệ, không đụng phải hồn thú cường đại, thì có thể kiên trì thời gian càng dài. Mà sau khi vạn thú đài chính thức mở ra, chuyến linh tháp sẽ phát cho người tiến vào một cái huy chương, có điểm giống thăng linh đài. Một khi gặp phải nguy hiểm không cách nào chống cự, liền có thể nhấn huy chương đem chính mình truyền tống đi ra. Thoát ly khỏi vạn thú đài. Cái này so với tại khảo thì tốt hơn nhiều. Cũng càng có thể bảo đảm hồn sự an toàn. Ngày đầu tiên thi đấu chấm dứt, ít lưu ý hầu như không có xuất hiện. Có thể đi qua bốn vòng loại trực tiếp tiến vào thi đấu vòng tròn. Tuyển thủ đó chẳng những thực lực mạnh, kinh nghiệm thực chiến bản thân cũng cơ bản đều rất phong phú. đều muốn bạo hủy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà thi đấu ngày hôm sau nhưng so với ngày đầu tiên càng được để ý tới. Bởi vì hôm nay trong trận đấu tổ thứ ba, đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều phải ra sân. Dựa theo trình tự thi đấu, bọn hắn phải tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng mới có thể đụng phải nhau. Tuy rằng phía trước hai người sẽ không va chạm. Nhưng bởi vì bị nhìn chăm chú, vé vào cửa thi đấu tăng lên 30%. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân, chính là tại tổ thứ tư Lam Phật tử cũng ra sân. Hắn cùng đường Vũ Lân, tại bên trong sân vận động có một lần va chạm bị người ta nói chuyện say xưa. Được vinh dự cường giả đồng nhất cấp bậc. Hắn ra sân, không thể nghi ngờ cũng sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long thường truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Màn đêm buông xuống, ngày mai sẽ là ngày thi đấu hôm sau. Hai tay đường Vũ Lân cắm ở trong túi quần, dạo chơi đi ở trên đường cái minh đô. Từ sau khi khi đi vào Minh Đô, hắn vẫn là lần đầu tiên nhàn nhã như hôm nay. Nguyên nhân nhàn nhã rất đơn giản, hắn muốn cho chính mình thư giãn một tí. Gần đây tu luyện có chút quá dày đặc. Bởi vì đem thiên rèn trở thành phương pháp tu luyện, cho nên đường vũ lân, tại trong toàn bộ quá trình tu luyện hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày tại tu luyện, còn muốn thừa nhận áp lực nguyên tố chi kiếp, hấp thu lực lượng lôi kiếp. Vô luận là hắn hay là lôi minh Diêm ngục đằng, vẫn luôn ở vào một loại trạng thái gần như bão h dùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tha thiết đối với Lôi đình, đều có chút không chịu đựng nổi cảm giác. May mắn Đường Vũ Lân còn có ba đại hồn linh khác, nguyên tố chi kiếp ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực, lực hủy diệt kinh khủng bị Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cùng Đường Vũ Lân loại bỏ. Sau đó đối với ba đại hồn linh khác mà nói cũng là có lợi thật lớn. Tại bọn hắn chia sẻ phía dưới, Đường Vũ Lân cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tốc độ tiêu hóa hấp thu mới trở nên nhanh một ít. Ban đêm Minh Đô hết sức phồn hoa. Nhưng một thân một mình đi ở trên đường cái, đường vũ lân vẫn là cảm giác được chính mình có chút cô đơn. Nếu như giờ khắc này, nàng tại bên cạnh mình hẳn là rất tốt. Không cần làm cái gì, chỉ cần nắm tay của nàng, đi ở trên đường phố, mình cũng là có thể thỏa mãn. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại bên trên khuôn mặt của hắn. Một ngày nào đó, sẽ là như vậy đấy. Xa xa đèn đuốc vụt tắt. Trong lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Đường vũ lân theo bản năng đồng tử có rút lại. Thân thể ứng kích phản ứng hồn lực có chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy một đoàn hào quang phóng lên trời, ở trên không nổ tung, hóa thành một mảnh pháo hoa sáng chói. Người phía dưới lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Đúng là có người đang bắn pháo hoa sao. Hồi tưởng lại, hôm nay tự hồ là một cái cái ngày lễ gì đó, ngày lễ chuyên thuộc về Minh Đô. Hai chữ ngày lễ này, tại trong từ điển đường Vũ Lân thật sự là ít khi có xuất hiện. Trước đó lần đầu tiên nghỉ lễ là tại lúc nào hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn chẳng qua là mơ hồ nhớ rõ. Lúc nhỏ, cha mẹ sẽ mang theo mình còn có Na Nhi nghỉ lễ. Bọn hắn rất ít bắn pháo hoa, bởi vì giá cả pháo hoa quá đắt. Vì duy trì tiền, chỉ sẽ mua một ít tương đối nhỏ, lại tương đối an toàn cho hắn cùng Na Nhi bắn. Nhớ tới cha mẹ, đường Vũ Lân không khỏi cay cay sống mũi. Bọn họ được cha mẹ ruột của mình cứu đi. Thẳng thắn mà nói, cảm tình đối với đường tư nhiên cùng lãng nguyệt. Đường Vũ Lân thậm chí còn muốn cao hơn cha mẹ ruột của mình. Tại trên người đường tư nhiên cùng lãng nguyệt, hắn mới chính thức đạt được sự ấm áp của gia đình, đạt được qua cha mẹ yêu thương. Nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Toàn thân khí tức đường vũ lân đều tiếp theo trở nên có chút không vững vàng. Cha mẹ nuôi, vô luận hai người ở tại nơi xa xôi cỡ nào, nhất định phải chờ ta. Từ khi sau khi nói chuyện với nhau cùng cha ruột, mục tiêu nhân sinh của hắn thật liên ứng với câu nói kia. Đó là tinh thần đại hải. Oanh, oanh! Lại là hai luồng pháo hoa nổ tung trên không. Trong lúc nhất thời, Minh Đô tự hồ cũng bởi vì pháo hoa nở rộ mà tràn ngập bầu không khí ngày lễ. Không khí thoáng có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tại bên trong trong trẻo nhưng lạnh lùng, truyền đến một cỗ mùi thịt nhàn nhạt, nhạt. Đường Vũ Lân theo bản năng theo mùi thịt đi đến, thấy được một gian thịt nướng lớn đến không tính được. Chính là trong chỗ này, ngay ở chỗ này giải quyết vấn đề cơm tối của mình. Còn chưa đi vào cửa, hắn đã rất nghiêm túc suy nghĩ đêm nay phải ăn chút gì. Đối với trên bờ vai có phần lớn áp lực như hắn mà nói, Giờ khắc này, chẳng qua là tự hỏi bữa tối đêm nay, quá trình này vậy mà sẽ để cho hắn cảm giác được đặc biệt có hạnh phúc. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chỉ là việc nhỏ rất bình thường, mà đối với hắn mà nói, nhưng là hưởng thụ hiếm thấy. Được, mỗi loại thịt nướng đều phải một phần. Lại phối hợp qua rượu mạch ướp lạnh, ăn chậm một chút, không thể ăn quá nhanh. Mỗi loại thịt đều có mùi thịt bất đồng, đều có nước thịt bất đồng. Vừa nghĩ, trong miệng hắn đã bắt đầu chảy nước bọt, bụng tựa hồ cũng thật quá đói bụng. Có lẽ là bởi vì gần đây Minh Đô thật sự là quá náo nhiệt rồi, trong nhà hàng rõ ràng kín người hết chỗ. Sau khi vào cửa, Đường Vũ Lân vậy mà không tìm được vị trí. Con phải chờ một lát, phải xếp hàng, nhưng người không tính quá nhiều. Nơi này là loại loại thịt nướng lưới sắt, mỗi bàn đều có bếp lò, trên lò có lưới sắt để nướng thịt. Cửa hàng tuy nhỏ, nhưng chi tiết bên trên lại làm kẻ khác tán thưởng. Mắt thấy một bàn bàn ăn uống linh đình, miệng lớn ăn thịt, Đường Vũ Lân không khỏi theo bản năng ngước xuống một hấp nước miếng. Mỹ thực vốn chính là hưởng thụ cao nhất của con người. Đường Vũ Lân một bên vô cùng buồn chán chờ. Đột nhiên, hắn cảm giác được trên người thoáng có chút đau đớn. Theo bản năng hướng một cái phương hướng nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện một người quen rõ ràng ngồi ở chỗ kia, đang ăn. Chẳng qua là, nàng vừa ăn thịt, ánh mắt lại hung giữ nhìn chăm chú chính mình. Cái cảm giác đau đớn kia, chính là nàng giống như thực chất do ánh mắt mang đến. Dĩ nhiên là nàng. Ngồi trong góc, một người ăn thịt nướng, đấy không phải chính là Lam Phật tử sao? Trong lòng đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, dứt khoát liền đi nhanh đi tới Kéo ra ghế ngồi ở vị trí đối diện nàng Lam Phật tử tức giận nói Ai bảo ngươi ngồi đó Đường Vũ Lân mỉm cười Gặp nhau tức là hữu duyên Tốt xấu quen biết một trận, ngươi nhìn hiện tại cũng không có ai ngồi chung Không bằng liền cùng một chỗ ăn được rồi Đối với lai lịch Lam Phật tử hắn cũng hết sức tò mò Hắn tin tưởng chuyến linh tháp đã điều tra qua vị này rồi Nhưng chỉ sợ không có kết quả gì tựa như đường môn cũng triển khai điều tra đối với lam phật tử đều giống nhau là không có bất kỳ kết quả một vị bất quá hơn 20 tuổi cũng đã đem tinh thần lực tu luyện tới linh vực cảnh tuyệt đối đáng giá chú ý đấy loại cấp độ tinh thần tu vi này có nghĩa là tương lai nàng rất có thể đứng ở độ cao đỉnh phong con người trở thành một vị cực hạn đấu là hoàn toàn mới nhìn người ta liền ngán rồi nhanh lên đi đừng ảnh hưởng ta ăn cơm lam phật tử để đũa xuống sắc mặt trầm ngưng một bộ dạng bất thiện đường vũ lân bật cười nói. Ngươi chính là đối với ân nhân cứu mạng như vậy hay sao? Thiếu nợ người ta đây đã trả đủ, chúng ta hai không thiếu nợ nhau. Không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không phải ân nhân cứu mạng của ta. Lam Phật tử chống đỡ vừa nói. Đường Vũ Lân nói. Tốt lắm, chúng ta đây tính là hai không ai thiếu nợ nhau rồi. Một lần nữa làm quen lại thoáng một phát. Ta gọi Ngọc Long Nguyệt đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Vừa nói, hắn còn hướng về Lam Phật tử đưa tay phải ra. Trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Lam Phật tử sừng sốt một chút, theo bản năng nói. Ngươi cái người này, da mặt như thế nào dày như vậy? Đã nói không chào đón ngươi rồi cơ mà. Đường Vũ Lân cười nói. Được rồi. Vậy ngươi tiếp tục ăn đi, ta ở nơi này ngồi đợi một lát, có chỗ ngôi ta tự nhiên liền đi, được rồi chứ. Lam Phật tử vừa muốn nói gì, hồn đạo máy truyền tin trên cổ tay đường Vũ Lân lại vang lên. Đường Vũ Lân kết nối thông tin, vừa nghe vài giây đồng hồ, sắc mặt liền thay đổi. Mỉm cười không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một mặt ngưng trọng. Mạnh mẽ đứng dậy, quay người liền đi ra ngoài. "Này, ngươi đi làm cái gì?" Lam Phật Tử có chút kinh ngạc nhìn hắn. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy nét mặt của hắn ngưng trọng như thế. Trong lòng lập tức hết sức hiếu kỳ. Đường Vũ Lân từ chối đáp lời, chẳng qua là trở tay hướng về hắn khoát tay áo, ý bảo cáo biệt, liền vội vã ra khỏi quán thịt nướng. Bữa thịt nướng này xem ra là ăn không được. Nhìn thoáng qua bên ngoài đã biến thành sắc trời màu đen Hắn cũng chẳng quan tâm bị chú ý Bỗng nhiên tăng thêm tốc độ Nhận thức chuẩn một cái phương hướng chạy tới Vừa chạy ra không xa Hắn liên theo bản năng nghiêng đầu hướng bên cạnh thân nhìn lại Ngươi cùng tới làm gì Không biết lúc nào Lam Phật tử đã đuổi kịp hắn có chút cười đắc ý Đường này là của nhà ngươi hay sao Ngươi dựa vào cái gì nói ta là đi theo ngươi Ta ăn nó rồi Đi bộ không được sao Đường Vũ Lân tức giận liếc mắt trầm giọng nói Người tốt nhất không nên đi theo ta, ta có chút ít việc tư phải xử lý. Lam Phật tử một mặt đắc y nói, vậy ngươi đánh với ta một trận, đánh thắng ta, ta tự nhiên liền không đi theo ngươi. Đường Vũ Lân lúc này lại không nguyện ý dây dưa cùng hắn. Lam Phật tử này thực lực không kém, tính là muốn chiến thắng hắn, cũng không phải một lát có thể làm được. Huống chi nơi này là khu náo nhiệt, hai người nếu như giao thủ mà nói, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Mà bây giờ hắn không hy vọng mình bị bất cứ chuyện gì làm chậm trễ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là không để ý tới Lam Phật tử. Bỗng nhiên tăng tốc, phóng người lên, trực tiếp nhảy lên bên trên một tòa lầu cao. Đạp trên từng tòa mái nhà hướng về phía trước chạy như điên. Lam Phật tử không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau cùng ở bên cạnh hắn. Muốn bỏ qua ta sao? Cái kia phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không rồi. Không biết vì cái gì, nhìn bộ dạng đường Vũ Lân có chút buồn bực hắn liền đặc biệt vui vẻ. Hai người một trước một sau, hướng về một cái phương hướng minh đô nhanh nhẹn mà đi. Vị trí có biến hóa sao? Đường Vũ lần lần nữa bấm hồn đạo thông tin. Sau khi đạt được vị trí bên kia hoàn toàn chính xác, mới một lần nữa cắt đứt, kéo dài tăng tốc. Hai người càng chạy càng xa, dùng tốc độ của bọn hắn, rất nhanh liền tiến vào đến phạm vi vùng ngoại thành Minh Đô. Vùng ngoại thành dòng người rõ ràng ít hơn nhiều. Nhưng trên đường phố cỗ xe lại hết sức đông. Hiện tại chính là giờ cao điểm. Xuyên qua hai cái đường cái, xa xa là một mảnh rừng cây rậm rạp. Cái này đương nhiên không phải rừng rậm nguyên thủy mà là thuộc về công viên thuộc ngoại thành Minh đô. Bên ngoài công viên có lưới sắt cách trở. Đối với đường Vũ Lân cùng Lam Phật Tử mà nói, bất quá là chớp mắt vượt qua mà thôi. Lách mình mà vào, tinh thần lực đường Vũ Lân phóng thích đã nhận thức chuẩn phương hướng, bay nhanh hướng về một cái phương hướng. Lam Phật Tử cùng vô cùng nhanh, nàng tại phương diện tốc độ hiển nhiên cũng là mười phần am hiểu đấy, cũng không có bị đường Vũ Lân hạ xuống mảy may. Trong rừng rậm có một mảnh ao hồ, lúc này liền ở bên trên bên hồ đứng đấy một đám người. Lam Phật tử bên cạnh đường Vũ Lân phát ra một tiếng kinh dị, bởi vì nàng một cái liền nhận ra một người trong đó. Lúc này, trong những người này bên hồ, rõ ràng chia làm hai phái. Một bên có mười mấy người, bên kia cũng chỉ có hai người. Hai người kia nhìn qua đều bộ dáng hơn hai mươi tuổi. Mà đổi thành một bên mười mấy người, một người cầm đầu chính là một gã lão già thân hình cao lớn khôi vĩ. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, trong lúc vô hình chính là tiêu điểm toàn trường. Tựa như một cây kình thiên trụ, cho dù là đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử. Tại lúc lần đầu tiên nhìn đến hắn, đều cảm nhận được một loại áp bách. Cái này là thực lực tuyệt đối. Lão giả này, rất mạnh mẽ. Thân hình đường Vũ Lân lóe lên, cùng lăm Phật tử một trước một sau đã đến bên hồ, đi vào bên cạnh hai vị thanh niên. Hai người bọn họ đột nhiên xuất hiện, cũng đưa tới chú ý của mười mấy người cùng lão giả cầm đầu. Lão giả nhìn đường Vũ Lân cùng lăm Phật tử một cái, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Mà hai vị thanh niên đối diện nhìn thấy đường Vũ Lân, lại rõ ràng toát ra sợ hãi lẫn vui mừng nhìn thấy lam phật tử lại có vẻ có chút kinh ngạc ngươi là viên huy sao lam phật tử hướng về một tên thanh niên trong đó nghi ngờ hỏi sau đó lại nghiêng đầu xem một chút đường vũ lân các ngươi là biết nhau sao không sai hai vị thanh niên bên hồ này thình lình chính là nguyên ân dạ huy cùng tạ giải lúc trước hồn đạo thông tin chính là tạ giải gọi cho đường vũ lân đường vũ lân nhận được truyền tin của hắn sau đó trước tiên chạy tới nguyên ân ngươi gọi giúp đỡ là có ý gì một người trung niên bên cạnh lão giả nghiêm nghị quát chẳng lẽ ngươi còn ý định phản kháng hay sao? trong mắt nguyên ân dạ huy lóe ra trí sắc quật cường, hắn là bằng hữu của ta, ta sẽ không cùng các ngươi trở về. trung niên nhân kia cả giận nói, tại trước mặt gia gia ngươi, ngươi cũng dám láo sực như thế sao? được rồi, lão giả giơ tay lên ngăn cản trung niên nhân kia nói tiếp, nhìn cũng không nhìn đường vũ lân cùng lam phật tử, chẳng qua là hướng về nguyên ân dạ huy nói, cùng ta trở về, tên sửa lại, ta có thể không phế bỏ võ hồn thứ hai của người. Không. Tâm tình nguyên ân dạ huy bỗng nhiên trở nên kích động hơn. Ta sẽ không thay đổi tên của ta. Tại lúc bắt đầu ta rời khỏi đó, ta liền đã không phải là người nhà của các người rồi. Đã nhiều năm như vậy rồi, các ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Ta và các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tên của ta, là mẹ ta truyền cho ta. Họ của ta là phụ thân truyền cho ta. Không có người nào có quyền lực cướp đoạt của bọn hắn. Ta sẽ không cùng các ngươi trở về, chết cũng sẽ không đứng ở một bên, đường vũ lân cũng là lông mày cao lại. tạ giải trước đó trong hồn đạo thông tin bởi vì thời gian có hạn, nói rất ngắn gọn. chẳng qua là nói cho đường vũ lân, người nhà nguyên ân dạ huy tìm tới, hơn nữa rất phiền toái, bảo hắn nhanh liền qua đây. mọi người biết nhau thời gian rất lâu rồi. vô luận là người trong nhà tạ giải, hứa tiểu môn, nhạc chính vũ, đường vũ lân cũng biết là tình huống như thế nào. diệp tinh lan cũng là như thế. từ lạp chí là cô nhi, không có thân nhân. Duy chỉ có nguyên ân dạ huy, mọi người cũng không biết trong nhà hắn là tình huống như thế nào. Chính hắn cũng chưa bao giờ nói, mọi người tự nhiên cũng không hỏi thăm. Nhưng nguyên ân dạ huy chính là song sinh võ hồn. Hơn nữa hai cái võ hồn đều rất cường đại. Thái thản cự viên thêm đoạ lạc thiên sứ, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cao võ hồn. Cả hai tại trên người nàng mới khiến cho nàng có thực lực hiện tại bực này. Đây là đường Vũ Lân lần đầu tiên biết rõ người nhà của nàng. Mà từ tình huống trước mắt đến xem, người nhà nguyên ân dạ huy thế nhưng là không giống người thường. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, kiến thức của đường Vũ Lân cũng tuyệt đối được cho là uyên bác rồi. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, giờ khắc này, vị lão già đứng ở trước mặt mình, chính là một vị cực hạn đấu la. Không sai, chỉ có cực hạn đấu la mới có thể mang cho hắn lực áp bách lớn như vậy. Mới có thể cảm nhận được hắn cùng Lam Phật tử đều là linh vực cảnh. Như trước vẫn mười phần bình tĩnh không để ý tới bọn hắn. Dựa theo trung niên nhân kia nói, lão giả này chính là gia gia của Nguyên Ân Dạ Huy. Có được một vị gia gia là cực hạn đấu la. Như vậy gia tộc tất nhiên là cực kỳ cường đại. Nhưng khiến đường Vũ Lân có chút kỳ quái chính là, ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, bên trên đại lục tựa hồ không có một vị như vậy. Cái này chỉ có thể chứng minh, gia tộc của Nguyên Ân Dạ Huy hẳn là thuộc về một cái gia tộc ẩn thế. Tựa như gia tộc Lam Điện Phách Vương Long bây giờ, chỉ bất quá không có nổi danh như gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mà thôi Lão già thản nhiên nói, ngươi thật sự không chịu sao? Nguyên ân dạ huy không chút do dự nói, chết cũng không chịu. Lão già lạnh nhạt nói, ngươi truyền thừa lấy huyết mạch gia tộc, lực lượng ngươi là huyết mạch gia tộc giao cho. Nếu như ngươi không chịu trở về gia tộc như vậy, ta liền phế đi ngươi, sẽ đem ngươi bắt trở về. Nguyên ân dạ huy ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, tựa như lúc trước đối với phụ thân ta sao? Lão già biểu lộ biến đổi, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp mà ở bên cạnh hắn, trung niên nhân lúc trước nói chuyện đã giận tím mặt, khốn khiếp, người biết cái gì. Vừa nói, trung niên nhân kia cũng đã lao đến hướng về Nguyên Ân Dạ Huy. Tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như chẳng qua là thân hình lóe lên, không khí chung quanh liền có loại cảm giác ngưng trệ trầm trọng. Cánh tay phải bỗng nhiên trở nên vừa thô vừa to hơn, có điểm giống phương thức chiến đấu bản thể tông. Tay phải biến lớn bay thẳng đến bà vai chộp tới Nguyên Ân Dạ Huy. Khuôn mặt Nguyên Ân Dạ Huy lạnh lùng, bờ môi măn gắt gao đấy. Nhưng là không chút nào yếu thế, chân trái bước ra nửa bước, ngang nhiên một quyền oanh ra. Lực lượng cùng hồn lực cường đại ngưng tụ, cấp tốc xoay tròn bên trong. Vân qua thần quyền bỗng nhiên bộc phát ra lực công kích cường đại, nhưng mà, trung niên nam tử kia thực lực cũng không kém, toàn thân lóng lánh vầng sáng màu vàng, đại thủ trên không trung mãnh liệt lần nữa biến lớn. Vậy mà giống như là muốn đem cả người Nguyên Ân Dạ Huy đều bao phủ đi vào. Một chiêu này Đường Vũ Lân đã gặp Nguyên Ân Dạ Huy từng dùng qua, thái thản chi ác quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Vân qua thần quyền của Nguyên Ân Dạ Huy tại chớp mắt bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Vòng xoáy cường đại tràn đầy lực bài xích, nàng tuy rằng thân thể không có đổi lớn, nhưng năng lượng trên nắm tay lại bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem thái thản chi ác hoàn toàn ngăn trở. Trong tiếng trầm thấp trầm đục, Nguyên Ân Dạ Huy sau đó lui hai bước, mà trung niên nhân kia cũng bị đánh dừng lại tại chỗ. Lúc này đã có thể nhìn thấy, tại trên người trung niên nhân kia dâng lên chín cái hồn hoàn, 3 tím, 6 đen. Phong hào đấu la. Kha lắm, gia tộc này thật là không tầm thường. Ở đây ít nhất cũng đã có một vị cực hạn đấu la cùng một vị phong hào đấu la rồi. Trung niên nhân bị đánh ngừng, cũng là không khỏi khẽ giật mình. Hiển nhiên đối với lực lượng nguyên ân dạ huy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có như vậy mà dừng lại. Quát lạnh một tiếng, lóe thân lên, lần nữa phóng tới nguyên ân dạ huy. Thế nhưng là, hắn vừa mới cùng một chỗ bước, sắc mặt nhưng là biến đổi, theo bản năng dừng lại đặt chân bước. Thân thể hướng mặt bên né tránh, đồng thời nắm tay phải vung ra, đinh lên một tiếng giòn vang. Bên trong hư ảo, một đạo thân ảnh hiện ra rõ ràng. Thân hình tạ giải bắn lên, rơi tại bên cạnh nguyên ân dạ huy, âm thanh lạnh lùng nói. Coi như là người một nhà, các ngươi cũng không có tư cách bắt buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Ngươi là người nào? Trung niên nhân trầm giọng hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tại trước khi tạ giải ra tay, hắn đều không có cảm giác được đối phương gần sát. Hơn nữa, vừa rồi tạ giải ra tay cũng không phải nhằm vào chỗ hiểm, hiển nhiên là có chỗ lưu tình. Người trẻ tuổi này có năng lực bí mật hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, có loại cảm giác khó lòng phòng bị. Hơn nữa, hắn cùng Nguyên ân dạ huy trẻ tuổi giống nhau, tu vi cũng đã là cấp độ bát hoàn. Cái này tương đối khó lường rồi. Tạ giải nói, ta là bạn trai của nàng. Ta gọi tạ giải. Những lời này của hắn nói rất hùng hồn. Trung niên nhân sừng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía lão giả. Đồng dạng một câu, Lam Phật tử liền thay đổi hương vị, bởi vì tại trong mắt nàng, vô luận là nguyên ân dạ huy hay là tạ giải đều là nam cơ ma. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, ngăn tại trước người nguyên ân dạ huy cùng tạ giải. Các vị tiền bối, ta nghĩ giữa các ngươi có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Ta là bằng hữu nguyên ân, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ. Các ngươi nếu là người một nhà, tại sao phải dùng vũ lực? Trung niên nhân cả giận nói, nơi đây không có chuyện của ngươi, nàng nhất định phải theo chúng ta trở về. Bằng không mà nói Lão già trầm giọng nói Được rồi, cái gì đều đừng nói Nguyên ân nhất định phải đi theo chúng ta Không có cái gì có thể thương lượng được Nguyên ân, chẳng lẽ ngươi có ý định làm cho ra ra tự mình ra tay sao Hay là ngươi cho rằng, dựa vào mấy tiểu tử các ngươi, có thể ngăn chờ ta sao Mặt Nguyên ân dạo huy lộ vẻ vẻ phức tạp Nhìn thoáng qua bên cạnh tạ giải, nhìn lại một chút phía trước đường Vũ Lân Tiến lên một bước, đi vào bên cạnh đường Vũ Lân Đội trưởng, ta vẫn là nên theo chân bọn họ đi thôi Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía nàng, từ trong mắt của nàng, hắn nhìn thấy một vòng kiên quyết. Cái này cũng không phải biểu lộ một người cáo kỉnh rời nhà ra đi. Cái kia rõ ràng là thấy chết không sờn. Không được, có ta ở đây, ai cũng không thể mang ngươi đi. Trung niên nhân lúc trước xuất thù trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi khẩu khí rất lớn, ta cũng muốn xem một chút, ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi cái người này thực phiền, không đợi Đường Vũ Lân có chỗ phản ứng. Một đạo thân ảnh trong đó đã lách mình tới, một trường bay bổng đánh ra, liền hướng về trung niên nhân kia ấn qua. Trên người trung niên nhân hào quang lập lòe, toàn thân trở nên cực kỳ trầm ngưng, nhìn như chậm rãi một quyền vung ra, cùng bàn tay đánh tới đụng vào nhau. Phốc lên một tiếng vang nhỏ, trung niên nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Toàn thân bị liên lụy hướng mặt bên té xuống hai bước. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được trước mặt dường như xuất hiện một mảnh biển lớn mênh mông. Tầng tầng lớp lớp trường ảnh hóa thành cơn sóng do động trời hướng chính mình bao trùm, mà đến. Nếu như chẳng qua là gợn sóng, hắn đương nhiên không sợ. Thế nhưng là, bên trong cái gợn sóng này, mỗi một đạo trường ảnh đều mang theo xoay tròn bất đồng. Có đang xuôi hướng, có đang ngược hướng. Còn có hướng mặt bên không đồng nhất. Những thứ năng lượng xoay tròn này liên hệ lấy lẫn nhau. Rất có cảm giác đụng một chỗ liền sẽ làm nổ. Nhìn thấy trường Pháp như vậy, ngay cả vị lão giả kia trên mặt đều toát ra vẻ giật mình Hắn lúc trước cũng đã cảm nhận được đường vũ lân, cùng lam Phật tử chính là cấp độ phong hào đấu la. Cũng cảm nhận được bọn hắn riêng phần mình phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, đã đạt đến linh vực cảnh. Thế nhưng là, phong hào đấu la cùng cực hạn đấu la dù sao vẫn là có tranh lệch không nhỏ. Hắn cũng không có quá mức quan tâm. Nhưng giờ khắc này, trước mắt hiện ra tất cả lại không giống với lúc trước. Tu vi là một chuyện, năng lực thực chiến lại là một chuyện khác. Cũng không phải là không có phong hào đấu la có thể khiêu chiến siêu cấp đấu la không hề nghi ngờ, thanh niên trước mắt là một thiên tài. Trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người đệ nhất, đệ tam, đệ ngũ ba cái hồn hoàn đồng thời thắp sáng. Ban đầu nhìn qua dáng người trung đẳng bỗng nhiên bành trướng, thoáng qua đã hóa thành một con cự viên. Cự viên kinh khủng chớp mắt trở nên cao lớn, chính là võ hồn thái thản cự viên. Bằng vào khí lực mạnh mẽ, hắn cũng tại chớp mắt oanh ra mấy chục quyền, đều muốn dùng lực phá xào. Nhưng mà bên trong tầng tầng lớp lớp trường ảnh lại tràn đầy áo nghĩa xoay tròn. Công kích hắn rơi vào bên trong những thứ vòng xoáy này, giống như là châu đất xuống biển, nhanh chóng bị phân giải, tiêu hóa. Mà khi những thứ vòng xoáy này tiếp cận bản thể hắn, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được hồn lực, hộ thể chính mình cũng có loại cảm giác bị xé nát. Bất chấp mọi thứ, kim quang trên người trung niên nhân lóe lên. Hình người chuyển hóa làm bộ dáng cự viên, toàn thân đều có thêm một tầng vầng sáng màu vàng. Từng tiếng kêu to như tê liệt tại trên người hắn không dứt vang lên. Hai tay che ở trước ngực rồi mới miễn cưỡng ngăn lại một kích này của Lam Phật Tử. phải biết rằng đây chính là võ hồn chân thân Thái Thản Cự Viên. chẳng qua là một trường, Lam Phật Tử hầu như liền rung động toàn trường, kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, mọi người không khỏi vì công kích vừa rồi của nàng mà rung động. vân qua thần quyền của Nguyên Ân Dạ Huy cũng là dùng xoay tròn để tăng trưởng. thế nhưng là từ góc độ xoay tròn thuần túy đến xem, lại rõ ràng không bằng Lam Phật Tử. nhìn trường ảnh tầng tầng lớp lớp của hắn, trong lòng Nguyên Ân Dạ Huy không khỏi đang tự hỏi. Nếu như đổi thành chính mình để ngăn cản, phải nên làm như thế nào? Trung niên nhân lui lại vài bước, trong ánh mắt lửa giận đã biến thành kinh ngạc. Người tuổi trẻ bây giờ, lúc nào đã trở nên lợi hại như thế? Nói như thế nào mình cũng là 93 cấp phong hào đấu la, lại bị đối phương một kích đánh lui. Lam Phật tử không có truy kích, chẳng qua là đứng ở nơi đó, có chút kinh thường nói. Bất quá chỉ như vậy mà thôi. Sắc mặt lão giả biến đổi. Tiểu ra hỏa, khẩu khí quá lớn rồi nhỉ? Nếu như là đại nhi tử ta ở chỗ này, ngươi không có khả năng có cơ hội như vậy. Lam Phật tử tức giận. Được rồi, ngươi cũng không cần cậy già lên mặt. Không phục chúng ta cũng thử một chút. Ghét nhất các ngươi loại đại phụ huynh tràn ngập giáo điều này. Lão già lông mày cao lại, khẽ gật đầu. Tốt, nhìn rõ ràng rồi. Tại lúc nói ra mấy chữ nhìn rõ ràng rồi này, hắn nhìn hướng nguyên ân dạ huy. Sau đó hắn liền dơ tay lên, hướng về Lam Phật tử, một ngón tay đưa ra toàn bộ động tác lại rất đơn giản, cũng không có cái gì sức tưởng tượng. Lam Phật Tử hừ lạnh một tiếng, trường ảnh tầng tầng lớp lớp vòng xoáy lần nữa nở rộ. Hơn nữa cùng so với lúc trước, lần này uy lực rõ ràng càng lớn. Ngay cả phía sau hắn cách đó không xa Đường Vũ Lân đều có thể rõ ràng cảm giác được bên trong từng vòng vòng xoáy ẩn chứa năng lượng khủng bố. Cái vòng xoáy này của hắn, nơi mạnh nhất chính là thiên biến vạn hóa cùng hỗ trợ lẫn nhau. Điều này cần tinh thần lực cường đại để tiến hành điều tiết khống chế. Đồng thời cũng cần thực lực cường đại là nội tình Lão già tựa hồ đối với tất cả tựa như đều không nhìn thấy Hắn điểm ra ngón tay tại trong mắt Lam Phật tử cũng đang không ngừng phóng đại Vòng xoáy bao trùm, từng đạo các loại phương hướng vòng xoáy xoay tròn thiết cắt mà lên Đi qua riêng phần mình và chạm sản sinh lực bài sức cường đại Lam Phật tử tuy rằng kiêu ngạo nhưng nàng cũng đồng dạng hiểu được Chính mình đang đối mặt chính là một gã cực hạn đấu la Cho nên lần này ra tay bản thân cũng là toàn lực ứng phó Không có nửa phân chủ quan. Bởi vậy, lúc hắn phóng xuất ra thủ đoạn công kích chính mình cũng là đặc biệt cẩn thận Đem từng cái vòng xoáy đều ở thời điểm thỏa đáng nhất làm nổ Trên ngón tay mơ hồ có hào quang màu vàng lập lòe, từng vòng vòng xoáy lượn vòng mà lên Lôi kéo, thiết cắt, cuốn đi, trùng kích, bạo tạc nổ tung Trùng trùng điệp điệp biến hóa không dứt tác dụng ở trên đó Thế nhưng là, tại trong mắt đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử Cái ngón tay kia lại chính là như vậy chậm chạp về phía trước Cũng không có tăng tốc, cũng không có giảm tốc độ, càng không có bị lôi kéo ra. Mặc cho do từng cái vòng xoáy trùng kích như thế nào, nó chính là lù lù bất động. Phanh lên một tiếng. Tất cả vòng xoáy trong khoảnh khắc phá toái. Lam Phật tử đạp đạp đạp liên tiếp lui sau khi bảy tám bước. Thân thể một cái khống chế không nổi, đặt mông ngồi ngay đó. Lão già vẫn đứng tại chỗ, điểm ra ngón tay thu hồi. Trụ cột vững vàng, yêu ta không thể lay đấy. Hiểu chưa? Hắn thản nhiên nói. Đường Vũ Lân thở sâu, giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên có loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng giao thủ cùng vị lão già trước mặt này. Vừa rồi mới chỉ một cái, nhìn qua đơn giản như vậy, lại mang cho hắn rung động cực lớn. Cái kia một chỉ không có bất kỳ sức tưởng tượng, không có gì kỹ xảo, cũng không có hồn kỹ, có chẳng qua là khí thế thẳng tiến không lùi, tuyệt đối thuần túy lực lượng, cùng với tín niệm không gì sánh kịp. Đây mới thực sự là một kích toàn lực khủng bố của cường giả hệ sức mạnh. Đây mới thực sự là cường hãn. Không hề nghi ngờ, thái thản cự viên chính là thú võ hồn hệ sức mạnh mà có thể đem võ hồn thái thản cự viên tu luyện tới cực hạn đấu la. Có nghĩa là vị trước mặt này cũng là đem lực lượng tu luyện đến cực hạn. Cực hạn đấu là hệ sức mạnh đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính hắn am hiểu nhất cũng là lực lượng, lại làm sao có thể không thấy cái mình thích là thèm cơ chứ. Lam Phật tử ngồi dưới đất có chút ngần người. Nàng cũng không có bị thương, thế nhưng là lúc trước cái loại cảm giác không thể khống lại này, khiến nàng một hồi chán nản. Lực lượng thật là khủng khiếp, lực lượng như vậy xác thực không phải mình bây giờ có khả năng dung chuyển. Cái này cái gọi là trụ cột vững vàng, tự hồ cùng gia truyền vạn xoáy hợp nhất có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng qua là khoảng cách cảnh giới chính mình còn có tranh lệch không nhỏ, mà trước mặt vị lão giả này cũng đã có thể làm được. Thật là thật cường đại. Nguyên ân dạo huy nhìn lão giả, thời điểm vừa rồi hắn ra tay cùng mỗi một nói ra câu đó. Đều như đối mặt với chính mình đấy. Hắn, hắn đây là ở truyền thụ ta sao? Lão già hướng Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, "Đi thôi, cùng ta trở về." Sau đó quay người liền hướng về trong bóng tối đi đến. "Lão đại." Tạ Dài gấp giọng kêu lên, "Lão già này thực lực thật sự là quá cường đại. Hắn hiện tại có khả năng trông chờ đấy cũng chỉ có Đường Vũ Lân." Tiền bối chờ một chút, Đường Vũ Lân cung kính nói, "Vị lão già này dựa vào thực lực bản thân cực kỳ cường đại đã thắng được tôn trọng của hắn." Huống chi người ta dù sao cũng là gia gia Nguyên Ân Dạ Huy. Lão già xoay đầu lại, Người cũng rất không tồi, chẳng qua là quá trẻ tuổi. Các người thế hệ này, thật sự là không sai. Nguyên ân là huyết mạch kéo dài của ta. Cùng ta trở về, không có cái gì. Chẳng qua là, nàng nhất định phải trở về cùng ta. Đường Vũ Lân thở sâu. Tiền bối, ta cũng muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút, không bằng chúng ta đánh cuộc. Như thế nào? Lão giả có hứng thú nhìn về phía đường Vũ Lân. Lúc trước trung niên nhân kia đã chỉ hoãn, vẫn nộ quát. Đánh cuộc sao? Người có tư cách gì? Đường Vũ Lân từ chối để ý đến hắn, chẳng qua là hướng về lão giả nói. Đánh cược ta có thể tiếp được ba lần công kích của ngài. Nếu như ta có thể tiếp được ba lần công kích của ngài, ngài cũng đừng có mang nguyên ân đi. Nếu như không được, ta sẽ không ngăn trở. Người xem như thế nào. Lão giả lông mày cao lại, trung niên nhân kia cũng đã nói ra. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng hướng lão gia tử khiêu chiến sao. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói. Cái kia hoặc là một đổi một, đổi thánh ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba lần công kích của ta, ta cũng để cho các ngươi mang nàng đi. Như thế nào? Trung niên nhân giận tím mặt. Đường vũ lân đây đã là trần trụi đang gây hấn với rồi. Vừa muốn đáp ứng, lại cảm giác được không khí chung quanh một hồi áp lực chuyển đến. Đến bên miệng mà nói cũng không nói ra khỏi miệng. Lão già thản nhiên nói. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được tự tin của ngươi. Nhưng ta sẽ không đánh bạc cùng ngươi. Nguyên ân nhất định cùng ta trở về, không có bất kỳ thương lượng. Sắc mặt đường Vũ Lân biến hóa, vị này thật sự chính là dầu muối không tiến. Cái này có thể đã có chút phiền toái. Thở sâu, đường Vũ Lân biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên. Lúc vừa muốn mở miệng, lại nghe đến xa xa chuyển tới một âm thanh. Không bằng liền đánh bạc đi. Nói cách khác, người không mang được nàng đi. Một đạo hào quang từ đằng xa lóe lên tới, cái kia tựa hồ là một thanh kiếm, không có sắc bén, nhưng lại có một loại tâm tình chấn động kỳ dị. Thời điểm lúc nó xuất hiện, tâm tình mọi người đều không hẹn mà cùng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Hào quang lập lòe, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên cạnh Đường Vũ Lân, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, một bộ tao nhã bộ dạng, không phải chính là đa tình đấu La Tang Hâm sao? Đối với Tang Hâm đến Đường Vũ Lân một chút cũng không ngoài ý, bởi vì vị này vốn chính là hắn gọi đến đấy. Có thể làm cho nguyên ân dạ huy cùng tạ giải cầu cứu, đối thủ cường đại có thể nghĩ, Đường Vũ Lân tuyệt sẽ không cầm sinh mệnh đồng bạn mạo hiểm. Cho nên hắn tại trước tiên cũng thông chi cho đa tỉnh đấu la. Lần này đến đây tham dự đại hội luận võ chiêu thân, người đường môn tới, không phải chỉ là thế hệ trẻ bọn hắn. Nhìn thấy tăng hâm xuất hiện, biểu lộ của lão già lần đầu tiên trở nên có chút ngưng trọng lên. Mọi người đều là cực hạn đấu la, coi như là tu vi phân biệt, có khả năng đánh bại. Nhưng đều muốn tại trước mặt đối phương mang đi một người, có thể đã không dễ dàng như vậy rồi. Huống chi, cực hạn đấu la nếu như đem hết toàn lực, đây tuyệt đối là một kiện tương đối đáng sợ. Nơi này là Minh Đô, thủ đô Liên bang, cực hạn đấu la cũng không chỉ là chỉ có bọn hắn. Được, lão già không có hỏi thăm Tăng Hâm cái gì, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đã đáp ứng đề nghị của hắn. Tăng Hâm vỗ vỗ bà vai đường Vũ Lân. Cố gắng lên. Vừa nói, hắn đã lui sang một bên. Đi theo lão già đến đây mười mấy người chậm rãi hướng lui về phía sau. Đường Vũ Lân bên này, kể cả Lam Phật tử ở bên trong mọi người cũng đồng dạng lui lại, kéo ra khoảng cách. Tạ giải hướng về đường Vũ Lân dùng sức quơ quơ quả đấm. Trong lòng hắn khẩn trương thậm chí còn muốn vượt qua Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn là vô luận như thế nào đều không hi vọng Nguyên Ân Dạ Huy bị mang đi. Trong mắt lão già hiện lên một vòng chi sắc tịch liêu, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Hắn đến cái cấp độ này rồi, đương nhiên sẽ không làm chuyện đột nhiên tập kích. Đường Vũ Lân thở sâu, trong cơ thể hồn hạch, long hạch cộng hưởng, tinh thần lực tọa trấn trung ương, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến trình độ tốt nhất. "Ta chuẩn bị xong, mời ngài." Lão giả cũng không nói nhiều, tay phải nâng lên, hướng về đường Vũ Lân chính là một ngón tay đưa ra. Chính thức đối mặt với một cái cái chỉ này, đường Vũ Lân mới có thể thắm thiết cảm nhận được lúc trước Lam Phật tử, cảm nhận được tất cả. Cái kia nhìn như một cái chỉ chậm rãi, thật tựa như trụ cột vững vàng. Tất cả tại trước mặt nó tựa hồ cũng đã bị biên duyên hóa. Hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo trí giản đạo lý phát huy tác dụng vô cùng. Chính là chỉ một cái đơn giản như vậy, nhưng lại làm kẻ khác tránh cũng không thể tránh dường như tất cả kỹ xảo tại một cái chỉ trước mặt cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. đường vũ lân đương nhiên sẽ không né tránh, cái kia cũng không phải là phương thức chiến đấu của hắn. thở sâu, hắn chậm rãi một bước bước ra, nắm tay phải. trầm hông đứng trung bình tấn, đồng dạng là đơn giản vô cùng một cái đấm thẳng chậm rãi oanh ra. lúc một quyền này của hắn oanh ra, tiếng trầm thấp long ngâm gầm gừ vang lên. ở đây trong huyết mạch mọi người đều có loại cảm giác rung động. dường như tại trong thân thể đường vũ lân thật sự cất giấu một đầu cự long mà cái đầu cự long này liền tại trong quá trình hắn vung quyền chậm rãi thức tỉnh, cự long gào thét trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. Hai tròng mắt đường vũ lân đã hoàn toàn biến thành màu vàng. phía trên nắm tay phải, từng khối lân phiến màu vàng bao trùm. mỗi một khối lân phiến đều lóe ra sáng bóng giống như mặt kính. ý niệm nồng đậm đắm chìm trong đó. giờ khắc này, hắn đã đối diện với cái áp lực trụ cột vững vàng cường đại trước mặt đang tiến vào. hắn tiến vào bên trong một loại trạng thái kỳ dị. Tại bên trong đầu óc hắn, Phàm phất có ngàn vạn loại kỹ xào tại một cái chớp mắt dung hợp thành một. Vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không, thiên phu sở chỉ, còn có các loại kỹ năng kim long vương. Tự hồ tại đây một cái chớp mắt cũng đã dung nhập vào bên trong một quyền này. Tinh khí thần tụ lại, trong đầu quan tưởng lấy thời khắc thiên rèn cuối cùng có nguyên tố chi kiếp tẩy lễ, lôi đình mang đến khứ hủ tồn tinh. Oanh lên một tiếng, một quyền và một chỉ chớp mắt va chạm. Toàn bộ không gian dường như đều ở đây trong chốc lát động lại một cái chớp mắt. Mọi người ở đây rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào quá trình va chạm này. Đối với bọn họ mà nói, không chỉ là đối với quan hệ đường Vũ Lân đánh bạc thắng thua cùng lão già. Đồng thời, tại trong lúc giao thủ loại cấp độ này, cũng nhất định có thể học được một ít gì đó. Tiếp xúc trước mắt dường như thời gian đã đình trệ. Trung quanh tất cả không gian cũng tại nháy mắt ngưng kết. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trầm thấp nổ vang cũng đã chấn động vang lên. Chẳng qua là cực hạn tại trong phạm vi một cái nhỏ nhất. Nhưng không chung không ngờ xuất hiện một cái lỗ hổng đen kịt đường kính vượt qua 3m. Lực hút kịch liệt hướng 4 phương 8 hướng nở rộ. Trong phạm vi đường kính trăm thước tất cả thực vật toàn bộ bị nhổ tận gốc, chớp mắt bị hắc động hút vào. May mắn ở đây đều là cường giả, liên tục không ngừng thúc dục hồn lực vững chắc thân hình của mình. Nếu không cũng bị cái hắc động kia dẫn dắt đi qua. Mà tại va chạm sinh ra, đồng thời thân thể Đường Vũ Lân cũng đã như là đạn pháo bị oanh bay ra ngoài, toàn thân kim quang liền chợt hiện, trực tiếp đánh bay ra mấy ngoài trăm thước. Nhưng mà, cho dù là trung niên nhân lúc trước tính khí táo bạo, ở thời điểm này cũng bộc lộ không ra một tia biểu lộ cười nhạo. Nếu như chẳng qua là từ mặt ngoài đến xem, Lam Phật tử thừa nhận trụ cột vững vàng chỉ một cái lui lại vài bước ngã nhào trên đất, mà Đường Vũ Lân lại bị oanh bay xa như vậy, hẳn là Đường Vũ Lân chịu thiệt càng lớn mới đúng. Nhưng ở đây đều là người sáng suốt, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Lão già đối với Lam Phật tử sở dĩ chẳng qua là đem nàng đẩy ngã, đó là bởi vì có thể phát có thể thu, đã khống chế năng lượng Mà đối với đường Vũ Lân cái chỉ này cuối cùng bộc phát nhưng là bởi vì khống chế không nổi Hắn toàn lực ứng phó mới tạo thành loại tình huống này Nói cách khác, một quyền kia của đường Vũ Lân không thể không toàn lực ứng phó công kích của hắn Sắc mặt Lam Phật tử thay đổi trong ánh mắt lóe ra hào quang phức tạp Nhãn thần lão giả tức thì càng là tràn đầy kinh ngạc Hắn rút cuộc hiểu được vì cái gì đường Vũ Lân có lực lượng như vậy rồi Vừa rồi một quyền này đã có vài phần hương vị đơn giản Hắn chẳng qua là nhìn chính mình điểm ra một lần trụ cột vững vàng. Chẳng lẽ có thể suy luận lĩnh ngộ đến điểm này sao? Phải biết rằng, coi như là siêu cấp đấu la có thể lĩnh ngộ điểm này, đấy cũng không có bao nhiêu. Đây cơ hồ là cấp độ cực hạn đấu la mới có thể có năng lực này. Trong mắt đa tình đấu la tang hâm toát ra chính là sự hãi lẫn vui mừng. Có hắn ở bên cạnh, đương nhiên không sợ lão giả khi hạ sát thủ đối với đường Vũ Lân, cho nên hắn một mực để ý tới mà một vị cực hạn đấu là áp bách đối với đường vũ lân thiên tài bực này tăng lên thực chiến là vô cùng tốt đấy. nhất là vị cực hạn đấu là này bản thân cùng bọn họ không có quan hệ, cũng không có ai kiếm kỵ, lực áp bách lại càng lớn. đường vũ lân vừa rồi như là một quyền đơn giản, cùng so với phương thức chiến đấu ban đầu đã có rõ ràng tăng lên. đây là dấu hiệu hướng về tối đỉnh cao để phát triển. xa xa đường vũ lân chậm rãi bò lên, thò khan hai tiếng. giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều có loại cảm giác nặng dị thường. Phòng phất có một tòa núi lớn áp bách tại trên lồng ngực, thật sự như ngưng thực hồn lực, tính là bị một tòa núi lớn đập trúng, chỉ sợ cũng chính là cảm giác như vậy. Hắn đối mặt qua cực hạn đấu la cũng không ít, thậm chí kể cả Minh Vương đấu la cấp lạc tát cái loại cấp độ ngụy thần này, nhưng như trước mặt vị này, đem lực lượng có thể vận dụng đến trình độ như vậy, cơ hồ là đã đến cấp độ lực lượng pháp tắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Nguyên lai, like, mình đã đạt tới cấp độ cùng lực lượng cực hạn rõ ràng còn có chênh lệch lớn, như vậy Trong cơ thể Kim Long Vương huyết mạch chấn động dị thường kịch liệt hơn. Giống như là nhận lấy cái áp vách gì. Thế cho nên trong cơ thể hắn, Kim Long Vương phong ấn tầng thứ 14 đều xuất hiện một chút dấu vết phá toái. Kim Long Vương phát ra kiêu ngạo từ bên trong thực chất đã bị khiêu khích. Vị này ít nhất cũng là cấp độ cực hạn đấu la bán thần. Thực lực chỉ sợ thật vẫn còn phía trên đa tình đấu la. Vô tình đấu la cùng hãn hải đấu la hẳn là điều xê xích không bao nhiêu. Đường Vũ Lân từng bước một đi trở về đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vừa mới bắt đầu trở về, thân thể của hắn thậm chí cũng có chút ít còng xuống. Nhưng nương theo lấy từng bước một tiến về phía trước, một màn kỳ dị đã xảy ra.